chương 578, C578, quả nhiên, nhà họ Tôn, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia lạnh lẽo, lúc trước, cậu ấm nhà họ Tôn náo chân đường thị, bị Diệp Phàm GT CST, nhà họ Tôn rõ ràng là đang báo. Thù, nhà họ Tôn, nếu như đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ thanh toán cho các người. Diệp Phàm lạnh lùng quát, hắn trực tiếp liên lạc với Điện Long Vương bảo bọn họ lập tức phái người đi diệt. Nhà họ Tôn, ngoài ra, Diệp Phàm còn nhận được một tin tức từ Hoa Hồng Đỏ, đám người nước ngoài tập kích xe của chúng ta chính là chiến sĩ Lang quân của Lang quốc, Lang quân chính là quân đoàn mạnh nhất của Lang quốc, có người nói trong cơ thể họ có gen của sói. Sức chiến đấu vô cùng hung hãn, chỉ là Diệp Phàm không rõ vì sao Lang quân này lại tấn công bọn họ. Lập tức điều tra rõ mục đích của lang quân, Diệp Phạm phân phó cho hoa hồng đỏ, hắn có. Trực giác, sợ là lang quốc này đang muốn kiếm chuyện. Sau đó, Diệp Phạm dẫn theo huyết phu, Diệm, Natasa Romanov, u ảnh và thập đại cao thủ của ảnh bộ, Long Kinh, Tứ Đại Long quân và Ngũ. Đại Long thủ đi tới kho bí mật của Thương hội Thiên Long để bọn họ chọn một món vũ khí. Những vũ khí này đều là thần binh lợi khí, với những cao thủ như Huệ Phu mà nói, vũ khí này có thể giúp người sử dụng tăng cường hiệu quả chiến đấu, kế tiếp để Long quân luyện tập căn cứ theo mê cung, nhất định phải nắm rõ các trận pháp trong trận đồ Diệp Phàm giao cuốn bát trận đồ quý. Báo cho Long Kình, chuyện cung đấu sức, chiến đấu của Long quân phối hợp với bát trận đồ này, tuyệt đối vô địch, rõ? Thiếu chủ, Long Kình gật đầu. Lúc này, Bạch Ưng Long Quân nhận được một cú điện thoại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn về phía Diệp Phàm, "Thiếu chủ, bên Điện Long cung báo tin, có người gửi thiệp mời cưới tới." "Thiệp mời cưới của ai?" Diệp Phàm tò mò, "Là con trai của hộ quốc tư, từ... Trường Sinh từ Thiên Hạo và đại tiểu thư nhà họ Khương, một trong thập đại thế gia ở Đế đô Khương Vân Hi." Bạch Ưng Long Quân nói, nghe được tin tức này, vẻ mặt Diệp Phàm lập tức thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước, Khương Vân hi còn phản đối ở bên Từ Thiên Hạo, sao bây giờ lại kết hôn? Thiếu chủ, cô Khương không phải vợ trước cưới của cậu sao? Bây giờ lại? Cuồng Sư Long Quân hỏi Diệp Phàm, hôn ước của thiếu chủ và đại tiểu thư nhà họ Khương còn chưa giải trừ, cô ấy lại muốn kết hôn với người khác? Bọn họ cũng không xem Điện Long Vương chúng. "Ta gia di, Thanh Dực Long Quân nói với vẻ mặt lạnh như băng, đi điều tra xem nhà họ Khương đã xảy ra chuyện gì." Diệp Phàm nhìn Bạch Ưng Long Quân nói, "Rõ." Bạch Ưng Long Quân gật gật đầu. Rất nhanh Bạch Ưng Long Quân đã truyền tin tức đến, "Thiếu chủ, tối hôm qua Từ Thiên Hạo dẫn theo một đám thuộc hạ nhà họ Từ tự ý xông vào nhà họ Khương, sau đó lấy cái chết của người nhà để uy hiếp cô Khương phải gả cho hắn, sau cùng cô ấy đồng ý. "Ý, quả nhiên," Diệp Phàm lẩm bẩm, "hắn đoán là từ Thiên Hạo cưỡng ép bắt Khương Vân Hi gả cho hắn, nếu không thì Khương Vân Hi cũng sẽ chẳng đồng ý kết hôn. Hơn nữa, còn đặc biệt đưa cho hắn một tấm thiệp mời rõ ràng là đang khiêu khích hắn." chuẩn bị cho tôi một món quà mừng thật lớn." Diệp Phàm nói với Bạch Ưng Long Quân, nếu Từ Thiên Hạo đã mời hắn tham gia hôn lễ, Diệp Phàm đương nhiên không thể không đi, hơn nữa hắn còn phải chuẩn bị một món quà hậu hĩnh.